Mười nhỏ, khi có thể dựng như đã mất, hãy chìm bổ bạn ra. Đừng sợ phải chia sẻ về những điểm yếu của bạn. Nhược điểm không làm bạn yếu đi, nó khiến bạn dễ tiếp cận hơn. Hãy nhớ rằng, điểm yếu lại có thể trở thành sức mạnh của bạn. K. Ferrazzi, tác giả của Ai Che Lưng Cho Bạn Thường thì phải mất nhiều công sức lắm mới có thể bước chân vào đầu óc của ai đó. Khi bệnh nhân ngồi xuống trước tôi lần đầu tiên, Tôi không thể biết được việc họ cáo giận, hoặc điều gì biến họ thành quả bơm hẹn giờ Trong những giây phút đầu tiên ấy, họ chỉ là những bí ẩn với tôi, cũng hệt như tôi đối với họ vậy. Nhưng với VJ thì không phải vậy, cậu không hề đến văn phòng của tôi. Thực ra, cậu cách tôi tới nửa vòng trái đất, tận Ấn Độ xa xôi, và tôi chưa từng gặp cậu. Cậu gửi email không hẹn trước cho tôi, sau khi đọc blog và tìm thấy địa chỉ email của tôi trên Internet. Nhưng có hề chi, ngay từ lúc mới đọc email của cậu, tôi đã biết chính xác VJ cảm thấy ra sao. Đó là bởi 30 năm về trước, tôi đã ở trong hoàn cảnh của cậu. Và tôi cũng sợ hãi hệt như thế. Cũng như cậu, tôi không biết phải làm thế nào. Bức thư của VJ gửi cho tôi viết rằng, Tôi ước gì mình đã không sinh ra trên đời này. Tôi ước gì mình có thể nhảy từ trên nóc nhà xuống. Cứ mỗi khi thức dậy, tôi lại ước rằng, mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi đã thề với bản thân là dù thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ tự sát, bởi tôi thực sự khiếp sợ cái chết, vì tôi vẫn chưa làm được việc gì cả, nên chết bây giờ còn vô ích hơn cả tồn tại kiểu này. Tôi cũng không muốn chất thêm gánh nặng lên gia đình, tôi không muốn họ phải nếm trải nỗi buồn đau cũng kiếp như thế, hoặc tồi tệ hơn sẽ mang lại ấn tượng cho cha mẹ tôi rằng bao công sinh thành khó nhọc họ dành cho chị em tôi đều hóa ra công cốc. Như vậy là quá sức chịu đựng với họ, nhưng đơn giản là tôi không hề có chút hứng thú nào với cuộc sống. Bác sĩ ạ, tôi nghĩ điều chăm ngò cho tất cả những thứ này chính là đợt thi điều kiện sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 5. Tôi đã đặt vào mình rất nhiều áp lực, buộc bản thân phải đạt điểm cao để ba mẹ được vui lòng. Ba lúc nào cũng nói với tôi rằng, vì tôi đã học hai môn đầu tiên không tốt lắm, nên 3 môn cuối cùng học hành tự tế hơn là cực kỳ quan trọng. Tôi cảm giác rằng, nếu mình chỉ được điểm B thay vì A, bà mẹ sẽ không còn thương tôi nữa. Bác sĩ Goldstein, là ơn hãy gửi email cho tôi. Tôi lúng túng với tất cả những vấn đề này, bởi không có ai để trò chuyện cùng. Một cách bình tĩnh điềm đạm. tôi càng xin ông đấy. Bác sĩ ơi! Tôi còn hiểu ra nhiều thứ hơn là chỉ xóa tàn nỗi sợ hãi của VJ về chuyện vì điểm B thay vì điểm A. Cứ mỗi năm lại có biết bao nhiêu đứa trẻ dại dột tự sát. Chỉ vì những khủng hoảng nhỏ nhỏ như thế này, và đó còn là một nỗi đe dọa đặc biệt trong những nền văn hóa như Ấn Độ, nơi họ cực kỳ coi trọng kết quả học hành. Vậy nên tôi viết trả lời ngay lập tức. Tôi nói với Vijay là tôi rất tiếc khi biết cậu đang cảm thấy tồi tệ đến thế nào, và rồi biết chắc cậu đang cảm thấy cô độc tới nhiều nào. Tôi kể cho cậu câu chuyện của chính tôi. Hồi mới học trường y, tôi đã đụng phải một thời điểm. Mà đơn giản là tôi không thể tiếp tục được nữa Tôi thi qua các môn Nhưng tôi không hề có cảm giác Mình học được bất cứ thứ gì Bởi đầu óc tôi trì trệ hoàn toàn Tôi gạch xanh gạch đỏ cả cuốn sách Hy vọng rằng chúng sẽ đi vào đầu tôi Theo cơ chế thẩm thấu Tôi hạnh phúc với ý nghĩ Ngày nào đó sẽ phải đối mặt với một bệnh nhân Mà không biết mình đang làm gì nữa Vậy nên tôi nói với ba tôi là tôi từ bỏ Cũng như cha của V.Shay Ba tôi là kiểu người không cảm thông cho lắm, với những thứ sụt sụi tình cảm, và chỉ cố chúng là kiến cớ mà thôi. Khi tôi nói cho ông nghe về quyết định của mình, ông nhìn tôi đầy chán nản, và bảo, thế là con chịu thua đấy ư? Tôi nói, không ạ, con qua được, nhưng tất cả những gì con đọc hình như không có gì đi vào đầu con, hay ở lại trong đáy được. Ba con tôi bắt đầu tranh luận, và rồi chỉ sau vài phút, tôi bỏ cuộc và chỉ nhìn chồng chọc, chọc xuống đất ba cứ thế nói tiếp, lý luận rằng tôi nên kiếm người kèm cặp hay làm bất cứ thứ gì để vượt qua tình trạng này, và rồi ông kết lại với câu. Vậy là chúng ta thống nhất nhé, con sẽ học thêm và con sẽ ở lại trường. Tôi nghĩ bụng con không thể quay trở lại được. Nếu con quay lại trường, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, con sợ là mình sẽ hóa điên hay muốn kết liễu tất cả mất. Vậy nên tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt ba rồi nói. Trân Thành tự đáy lòng. Hình như ba vẫn không hiểu, còn sợ lắm. Đó là thứ duy nhất tôi biết chắc trong lòng mình. Tôi thậm chí còn không biết mình có quyền sợ hay không, hoặc mình đang sợ gì nữa. Chỉ biết rằng sẽ rất tệ nếu tôi quay lại trường. Tất cả những gì tôi biết là tôi đang sợ lắm. Sau khi nói ra câu đó, tôi bắt đầu khóc. Nước mắt tôi rơi không phải bởi việc tiềm cớ bị hộ hay cảm thấy thương tiếc cho bản thân mình. Chúng chỉ xuất phát từ nỗi sợ hãi của tôi và cả nhu cầu được trúc tâm sự ra khỏi lòng ngực, cùng buông gánh nặng trên vai vốn đã nung nấu quá lâu. Thật may cho tôi là đằng sau vẻ ngoài cứng rắn của một ông bố rất logic và chăm chú mục tiêu, lại là một người cha rất quan tâm tới con cái. Tôi dường như đã chờ đợi ông nói, mày yếu ớt quá, mày thật đáng chán, cút đi cho phút mắt ta. Tướng rất có thể sẽ đẩy tôi xuống bờ vực thẳm, nhưng thay vào đó, cha chỉ kì chặt nắm tay của mình và rồi cơn giận dữ của ông tan biến. Ông nói, cứ làm bất cứ thứ gì con thấy cần phải làm. Mẹ và ba sẽ giúp con mọi điều chúng ta có thể. Đây chính là khoảnh khắc có sức mạnh nhất trong cả cuộc đời tôi và nó sẽ ra khi tôi đang ở điểm đáy của cuộc đời mình. Nó đã biến đổi hết thảy. Mới tôi đã hoàn toàn thẳng thắng và thành thật trước những cảm giác sợ hãi và xấu hổ sâu sắc nhất trong mình. Vậy nên tôi đã bảo VJ, hãy làm điều tương tự. Hãy chia cho họ thấy cổ bạn, và họ cũng sẽ muốn chia cổ của họ cho bạn xem. Cũng như phần lớn những người trẻ tuổi, đặc biệt là nam giới, tôi đã từng tin rằng chiến được lòng tôn trọng của người khác đồng nghĩa với việc không bao giờ được lộ ra điểm yếu, đặc biệt là trước gia tôi. Thay vào đó, nó có nghĩa là giấu diễn lỗi lầm và che đậy nỗi sợ hãi bằng vẻ ngạo nghệ yên ngang. Nhưng tôi đã học được một vài điều từ kinh nghiệm sâu sắc này. Thứ nhất là mọi người sẽ tha thứ cho bạn và thậm chí còn trắng sức giúp đỡ bạn nếu bạn thành thực về sai lầm của mình. Một điều khác nữa là việc nói ra sự thật không làm cho người khác phải tức giận và thất vọng về bạn, mà chính những gì bạn cố gắng làm để né tránh nói ra sự thật mới gây ra những cảm xúc tiêu cực ấy Tôi cũng học được rằng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn có thể kêu gọi sự giúp đỡ trước khi kịp làm rối tung tất cả Khi bạn cứ đợi đến tận lúc mình rối tung lên rồi mới cậy nhờ giúp đỡ những người khác sẽ chỉ coi đó là cách bạn tránh khỏi bị trừng phạt Kể cả có thể đi chậm nữa, thì tốt hơn hết vẫn nên kêu gọi giúp đỡ sau cuộc đổ vỡ hơn là né tránh hoàn toàn việc nhờ cậy giúp đỡ Thư nhận cảm xúc dễ bị tổn thương chính là sự tự tăng thêm sức mạnh cho mình. Nó ngăn ngừa một cơn không tập Amitabha có thể dẫn tới những quyết định thiếu suy nghĩ cùng những lựa chọn cuộc đời thực sự tồi tệ. Nó cho phép bạn được buông xả chứ không nổ tung. Thực hiện việc ngược lại, vừa vĩnh rằng bạn vẫn ổn trong khi thế giới bên trong bạn đang tan tàn vỡ vụn, có thể là rất nguy hiểm thậm chí chết người. Thế nhưng thay đổi dễ bị tổn thương. Được xác nhận, không phải chỉ liên quan đến việc xả hơi, nó còn là chuyện tiếp cận người khác nữa. Để hiểu tại sao, hãy cùng quay trở lại với tế bào thần kinh phản chiếu. Những tế bào của não bộ tôi đã trình bày ở chương 2, thứ cho thấy chúng ta cảm nhận được những gì người khác đang cảm nhận. Khi bạn sợ hãi, bị tổn thương, hay thấy xấu hổ, nhục nhã, nhưng vẫn giữ mình trong trạng thái da đậy, bởi bạn e ngại sẽ đến mất lòng tôn trọng của người khác thì đây là những gì sẽ xảy ra. Khoảng thiếu hụt cơ quan thụ cảm càng bị thơ rộng. Bạn không có cảm giác được thấu hiểu, bởi bạn không thể hiểu nổi. Đó là vì không ai hay biết có chuyện gì đang xảy ra với bạn. Bạn chỉ đơn độc một thân một mình. Và đó là cú đấm bạn tự dáng cho mình. Đối tượng mà bạn lo lắng rằng sẽ đánh mất lòng tôn trọng đối với bạn, cha mẹ, vị sếp, đứa con hay người bạn đời không thể nào phản chiếu lại nỗi quẩn bách của bạn và thấu hiểu nó. Thay vào đó, người ấy sẽ chỉ phản chiếu thái độ mà bạn đang sử dụng, hồng che đậy cơn cuốn quẩn của mình. Nếu bạn lấy giận dữ để che đậy sợ hãi, bạn sẽ chỉ nhận lại giận dữ mà thôi. Nếu bạn dùng thái độ cút xéo đi để giao diễn cảm giác vô lực, bạn cũng sẽ chỉ nhận lại được. Được lắm, nhà người cút xéo đi. Tuy thế, khi bạn tự phạch cổ mình ra, Bạn sẽ tìm thấy lòng can đảm để nói, tôi sợ lắm, hoặc tôi bồ đơn, hay là tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua chuyện này. Người khác sẽ lập tức phải chiếu lại những cảm xúc thật của bạn. Đó là cơ chế sinh học, anh ta, cô ta không thể nào tránh được. Người đó sẽ biết bạn cảm thấy tồi tệ ra sao, và thậm chí còn cảm nhận được nỗi đau tương tự. Kết quả là, người đó sẽ muốn nỗi đau của bạn, đến lúc này, ở một chừng mức nào đó đã trở thành nỗi đau của cả anh ta, cô ta nữa, phải chấm dứt. Điều đó dẫn tới khao khát được giúp đỡ, và khao khát giúp đỡ dẫn tới một giải pháp. Thú vị làm sao? Điều này cũng đúng kể cả khi bạn phơi bày cảm giác dễ bị tổn thương của mình trước những người không ưu bạn cho lắm. Một trong những loại công việc mà người ta hay đề nghị tôi thực hiện chính là xử trí với những kẻ lạc dị. Các vị lãnh đạo tập đoàn sở hữu đủ loại kỹ năng tuyệt vời. Nhưng kèm theo đó là những nhược điểm hiển nhiên. Thường thì họ là những kẻ đáng ghét, rất lỗ mảng và cao ngạo, dùng ép quá khiến những người tốt trong doanh nghiệp mình lũ lượt bỏ đi. Họ tạo ra một môi trường độc hại đến nổi, không ai có thể hoạt động gì được. Họ bỏ ra cả tháng, cả năm trời để hành hạ nhân viên của mình, khiến người khác cảm thấy nhỏ nhoi, yếu ớt, sợ hãi, tầm thường thấp kém hay đáng xấu hổ. Và khi tôi tới hiện trường, những người này thường chỉ mong muốn một thứ, trả thù. Nhưng rồi một điều đáng chú ý đã xảy ra khi tôi bắt những kẻ gây vấn đề phải đối mặt với những nhược điểm của mình và nói với họ rằng tương lai của họ phụ thuộc vào việc khắc phục những tồn tại ấy. Họ đồng ý và hỏi rằng, làm thế nào cơ? Và lời viên đầu tiên của tôi là, vạch cổ ra, hãy nói với những người làm việc cùng anh rằng, anh đúng là một thằng khốn. Nói với họ rằng anh sẽ cố gắng hết sức mình để cải tổ, hãy chơi bài ngửa và hy vọng rằng họ sẽ thấu cảm với anh. Và thật phi thường, hầu hết mọi người đều tỏ ra như thế. Bất kể tên khốn kia đã bắt mọi người trải qua cảnh tồi tệ ra sao, họ đều tha thứ hết. Họ thậm chí còn cổ vũ cho gã lập dị vừa mới cải tổ bản thân kia. Kết quả là hầu hết những nhân vật đã từng là tên khốn máy đều có được cơ hội thứ hai cho mình và một vài trong số đó còn trở thành bè bạn thân thiết với những người mà họ đã từng làm tổn thương trước kia. Phơi bài những điểm mong manh của bạn còn có thể tạo ra những gắn kết tức thời đủ mạnh để biến những người xa lạ hoàn toàn trở thành bạn bè. Kay Ferragi, một đối tác của tôi đã sử dụng cách tiếp cận chỉ cổ ra trong các khóa đào tạo nhằm giúp mọi người từ bỏ lớp vỏ tự vệ và như lời anh chia sẻ những điều khiến họ thật sự là con người. Anh nói, Gần đây tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện cảm động về những con người căng đảm thử cách này. Lấy ví dụ, một chàng trẻ tuổi đã làm công việc bán hàng suốt 6 tháng trời, nhưng chưa bao giờ đạt được định mức. Kết quả là khoản bộ hoàng của anh ta sụt giảm rõ rệt, sụt giảm dây gớm, đến mức anh ta phải bán nhà đi, chuyển vợ và hai đứa con vào một căn hộ nhỏ hơn rất nhiều. Một người trẻ tuổi khác thì kể rằng anh ta có một đứa con mất chứng tự kỷ mà anh ta yêu thương hơn hết hảy trên đời. Anh ta kể cho chúng tôi nghe về một thử thách thường trực. Biết rõ rằng mỗi giờ anh ta bỏ ra để chơi đùa với đứa con ấy, anh lại đang góp phần vào sự phát triển của nó và ngăn nó trội tù vào thế giới bóng tối. Nhưng anh luôn bị giằng co giữa một bên là dành bao nhiêu thời gian chơi với con, với một bên là thời gian làm việc để chi trả các khoản. Đó là những thứ nhọc nhằn mà người ta phải trải qua và rất nhiều người sợ phải chia sẻ những câu chuyện kiểu vậy. Nhưng khi đã có dũng khí để chia sẻ những điểm mong manh dễ vỡ, sẽ có hai điều xảy ra. Một là không thể khác được, hóa ra những đối tượng trò chuyện với bạn cũng có những điểm yếu cùng vấn đề tương tự trong cuộc sống của họ. Thứ hai, họ thấu cảm sâu sắc với bạn đến nỗi họ lập tức muốn đưa tay giúp đỡ. Họ mang đến những mối tiếp xúc, lời khuyên, hoặc đơn giản là một đôi tai cảm thông. Vào ngay tức khắc, bạn sẽ xây dựng được một mối quan hệ thân mật hơn với người bạn mới. Có lẽ còn thân mật hơn cả mối kết giao bạn đã có với những người bạn cũ nữa. Khả năng tìm thấy sự hỗ trợ và thấu cảm sẽ còn cao hơn nếu bạn phạch bổ ra với ai đó, vốn dĩ đã quan tâm sâu sắc tới bạn. Xét riêng biệt thì cha mẹ vốn đã có mối liên hệ về mặt sinh học để quan tâm tới bạn bất kể họ có thường tỏ ra cấm cảo hay đòi hỏi tới đâu, tôi bày những vết thương của bạn trước họ và điều lợi chính là họ không đời nào sát mối lên chúng. thay vào đó, gần như lúc nào cũng vậy, họ sẽ giúp đỡ bạn tìm cách hàn gắn chúng. tất cả những điều ấy dẫn tôi quay trở lại với Viray. sau khi đọc lá thư của tôi, cậu đi tới gặp cha mình và kể cho ông nghe về nỗi sợ hãi của cậu trước viễn cảnh thi trượt và làm cả nhà thất vọng. và trước nỗi ngạc nhiên của cậu, cha cậu không hề nói, ta thất vọng vì con quá. Ông không phê bán chút nào, ông không hề làm ra bất cứ hành động gì mà VJ đã từng e ngại. Theo vào đó, ông thấu hiểu và ông cũng tự chịu khổ mình ra bằng cách phân vua rằng, ông biết, đôi lúc ông kém kiên nhẫn và những nhược điểm của ông đã ngăn trở việc lắng nghe VJ. Họ cùng nhau tháo gỡ mọi chuyện và đưa ra giải pháp. Cha của VJ sẽ cố gắng để khắc phục thái độ kém kiên nhẫn còn về phần vijay cậu cũng sẽ ngừng mang lại cho cha mình những nỗi buồn phiền quá đổi. và bất kể kết quả kiểm tra của vijay ra sao cả hai bọn họ đều sẽ bình tĩnh cả sau cuộc nói chuyện cha con vijay gửi email cho tôi để nói tôi chưa bao giờ biết rằng sợ sệt cũng không sao cả tôi e ngại quá rằng ba tôi hay ai cũng vậy sẽ không đề nào chấp nhận tôi nếu tôi có lỡ gây ra sai lầm thay vào đó cậu đã biết được Đến một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều phát hiện ra, chỉ đơn giản nói ra, tôi làm mọi thứ rối tung hết cả lên, hay tôi sợ quá, thường lại chính là hành động vô ngoan nhất có thể làm khi bạn cần tiếp cận ai đó. Lối suy nghĩ hữu dụng Khi bạn âu lo và tất cả bên trong khiến bạn cảm thấy như bị bóc trần, hãy tự tìm vào thật sâu bên trong mình, cảm nhận nỗi sợ hãi và hãy chia cổ ra bước hành động. Lần tiếp sau đây bạn cảm thấy sợ hãi hay mắc vào cơn khủng quẫn, đừng vờ vặt rằng bạn không sao. Thay vào đó hãy xác định những người mà bạn đang giấu giếm cảm xúc của mình và nói cho họ nghe sự thật. Lần tiếp sau đây bạn ngờ rằng ai đó đang sợ hãi hay mắc vào cơn khủng quẫn, hãy khích lệ người ấy nói về cảm giác của họ với bạn và rồi để cho người ấy biết bạn nể trọng người ấy bởi có đủ dũng khí để nói ra rằng tôi sợ lắm tôi đã mắc sai lầm. Tiếp theo đây kho sách nói mời các bạn cùng đến với mục 11 nhỏ tránh xa khỏi những con người độc hại. Một người độc hại cướp mất của bạn lòng tự trọng, phẩm cách và hủy hoại điều căn cốt làm nên bản thân bạn. Lilian nhà tâm lý học. Tôi rất yêu thích việc kết nối với mọi người và tôi làm việc ấy theo cách riêng của mình. Tôi là một tín đồ nồng nhiệt tôn thờ phương châm của K. Ferrazzi, đối tác của tôi. Đừng bao giờ đi ăn một mình. Tôi cũng thấy biết ơn vô vàng rằng, hầu như tất cả những người mới mà tôi gặp gỡ đều khiến cuộc sống của tôi thêm phần phong phú dồi dào. Nhưng đôi khi vươn ra kiếm tiền lại là sai lầm. Đó là một bài học mà suốt cuộc tôi cũng phải tự học lấy theo một cách đầy khó khăn. 4 năm trước, tôi trải qua một ca phẫu thuật sống còn. Trong suốt giai đoạn hồi phục, tôi đã có cơ hội suy nghĩ đến nơi đến chốn về một vài tác nhân gây stress trong đời mình, những tác nhân khiến tôi kém phần khỏe mạnh và ngăn trở tôi tận hưởng tối đa cuộc sống của mình. Và có thể sẽ là lạ lùng khi bạn nghe điều này, xuất phát từ một bác sĩ tâm thần như tôi. Nhưng từ đứng đầu trong danh sách những tác nhân gây stress của tôi chính là con người. Tuy vậy, tôi không có ý chỉ con người nói chung. Thay vào đó, những tác nhân gây stress lớn nhất trong cuộc sống của tôi là những người độc hại, những con người dễ bùng rầu, khó chịu lòng, khiến tôi phải chán nản hết lần này qua lần khác, những người không thể cộng tác, không thể chơi đẹp, hay những người chỉ chuyên viện cớ này nọ và luôn mồm trách móc người khác. Vào thời khắc trên giường bờ nấy, tôi đã đưa ra quyết định sẽ loại bỏ họ như thế ra khỏi cuộc sống của tôi trong tương lai. Từ bây giờ tôi đã luôn trung thành với lời hứa ấy, và kết quả là tôi khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc đời mình. Vậy nên khi bạn đã vận dụng thành thạo những chiến thuật tiếp cận người khác của tôi, tôi hy vọng bạn cũng sẽ tự đưa ra một lời hứa như vậy với bản thân mình. Cuốn sách này vốn xoay quanh việc kết nối với những con người có khả năng làm cuộc sống của bạn ngày một tốt đẹp hơn, thế nhưng có những người lại không muốn điều đó. Thay vào đó, họ chỉ muốn hủy hoại nó, một vài trong số những con người còn muốn phát kiệt bạn. Trong khi vài kẻ khác lại muốn lèo lái bạn, cản trở bạn, đè ném bạn, hay biến bạn thành thứ dễ tế thần, hứng chịu sai lầm cho họ. Để tự cứu lấy bản thân, bạn cần phải tước khỏi tay những kẻ này, quyền năng làm bạn bị tổn thương. Có 3 cách để làm được việc này. Cách thứ nhất là đối diện trực tiếp với những người ấy cái thứ hai là vô hiệu hóa họ, cái thứ ba là quay lưng bỏ đi và đảm bảo rằng họ không bám đuôi bạn. tôi biết thế nào bạn cũng đang nghĩ bụng, nói lúc nào chẳng dễ hơn làm. đôi khi bạn bị ràng buộc chặt chẽ về mặt vật chất hay tình cảm đến mức khó lòng mà thực hiện hành động mà tôi gọi tên là cắt bỏ đồ thừa này. nhưng dù đau đớn hay không, thì xử trí những người này hay bước họ ra khỏi cuộc sống của bạn hoàn toàn đóng vai trò then chốt cho thành công cũng như sự thanh thản của chính bạn. Dưới đây sẽ là cách phát hiện những kẻ như vậy và cả cách từ bảo vệ bạn khỏi họ. Loại người đòi hỏi Có kiểu đòi hỏi nhẹ nhàng, thật ra không phải vấn đề gì ghê gớm, và rồi sẽ đến đòi hỏi kiểu rút cạn máu huyết. Những người ở nhóm thứ hai chính là đối tượng bạn buộc phải lo lắng đấy. Những người đòi hỏi một cách bền hoàng có thể gút kiệt bạn về vật chất, về tình cảm hoặc cả hai. Trên đời có những kẻ cứ luôn thể hiện một thông điệp, tôi cần anh giải quyết mọi vấn đề của tôi, tôi không thể động tự gì được nếu thiếu anh, hạnh phúc của tôi tùy thuộc tuyệt đối ở nơi anh, nếu anh bỏ tôi, tôi chết mất, không giống như những người yêu cầu đúng mực, những người chỉ đề nghị giúp đỡ khi họ cần đến và tỏ lòng trân trọng khi đã được giúp đỡ, những kẻ đòi hỏi xanh xanh phải có được trợ giúp cùng sự chú ý thường trực. Họ sẵn sàng sử dụng những trò uy hiếp tình cảm để có được, và có lòng biết ơn chỉ khi nó nhớ chân bạn tiếp tục trong vòng lẫn quẩn. Những cả đòi hỏi không ngừng nghỉ sẽ phất nghiệp cuộc sống của bạn, bởi bất kể bạn làm gì cho họ đi chăng nữa cũng không bao giờ là đủ. Họ không dự dẫn vào bạn để nhận được sự giúp đỡ khi thoảng, họ cứ thế dựa lên bạn cho đến khi khiến bạn phải tiêu tùng thì thôi, và một khi đã đề đuổi bạn rồi thì gần như không đời nào buông ra. Mà việc gì họ phải thấy chứ? Bạn cứ cố mà bẫy họ ra đi, họ sẽ chỉ càng bám ra chặt hơn nữa thôi. Những người hay đòi hỏi cự tuyệt việc tự mình đưa ra quyết định hay xử trí với các vấn đề, họ muốn bạn phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để nắm lấy tay họ, và giúp họ rà soát những vấn đề của cuộc đời họ. Bạn sẽ xoay xóa xong với một vấn đề chỉ để nhận ra rằng họ sẽ khóc lóc than thở đến vấn đề tiếp theo và bạn sẽ chỉ lúng sâu, sâu hơn nữa vào hố cát giải, cứ mỗi lần bạn gắng sức kéo họ ra. Bạn cũng sẽ cảm thấy khốn vững và kém cỏi nếu cứ dành quá nhiều thời gian cho một kẻ hay đò hỏi, với bạn sẽ tự đánh gục mình và không nghe được lời hồi đáp nào tử tế ngoài những câu đại loại như Tôi vẫn khổ sở quá, tôi vẫn buồn lắm, anh chán thế, anh đã hứa sẽ cứu giúp tôi, thế mà anh chẳng làm được gì cả. Đó là công thức kinh điển của hiện tượng chiếu hụt cơ quan thủ cảm, tế bào thần kinh phản chiếu mà tôi đã nói đến trong chương 2. Làm thế nào để bạn biết mình có đang phải xoay xở với một kẻ đòi hỏi đến mức bệnh hoạn? Nếu bạn nghi ngờ mình đang bị mắc kẹt trong tình huống này, hãy xếp loại người đó bằng những câu hỏi xoay quanh vấn đề này, theo thang điểm từ 1 đến 3. 1. Không hề 2. Đôi khi 3. Hầu như liên tục Người đó có lào bào cáo cảm không? Người đó có kêu ca than phiền không? Người đó có tỏ vẻ mình là nạn nhân không? Người đó có muốn được thương xót không? Người đó có khóc hay tỏ ra bị tổn thương ghê gớm khi có việc gì đó trái ý mình không? Người đó có gắn sức khiến bạn cảm thấy tội lỗi không? Liệu bạn có cảm thấy rằng dường như người đó chỉ như một cái động không đáy với những nhu cầu không bao giờ được thỏa mãn? Bạn có muốn ná tránh người này không? Nếu bạn có thấy thót dạ mỗi lần nhận được thư thoại hay email từ người đó không? Bạn có muốn thét vào mặt người đó rằng, cứng rắn lên canh nào? Bạn có cảm giác đổ lỗi khi nhận ra rằng bản thân mình tẩy chay chính người đó? Còn đây là các tính điểm cho các câu hỏi của bạn. 12 điểm, mức độ bảo vệ thấp, một người đáng để giữ lại trong cuộc đời bạn. 13 đến 24 điểm, mức độ bảo vệ trung bình. Nếu mối quan hệ này có thực sự xứng đáng bỏ thời gian, 25 đến 36, mức độ bảo vệ cao. Hãy bỏ đi ngay nếu có thể, trước khi người này tước kiệt cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang duy trì mối quan hệ nào đó với một người đòi hỏi đến mức bệnh hoạn, câu trả lời hiển nhiên là hãy thoát ra ngay. Nhưng nếu mối quan hệ ấy là hệ trọng với bạn và bạn vẫn còn muốn cứu vãn nó, thì một lựa chọn chính là đưa cho người ấy cơ hội để tiến đổi. Lấy một ví dụ, Derek ban đầu tỏ ra rất thích thú với việc cô gái Zada hỏi ý kiến của anh về công việc, cuộc sống và thậm chí là trang phục của nàng. Nhưng rốt cuộc, anh nhận ra rằng những đòi hỏi của nàng không bao giờ ngừng nghỉ và anh bắt đầu mệt mỏi với việc cô nàng không thể nào tự chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình, mệt mỏi với những đợt suy nghĩ liên tục và những yêu cầu giúp đỡ ủy mị cùng những lời than vãn cứ lặp đi lặp lại của nàng. Derek đến gặp tôi để tìm kiếm cách giải quyết nào đó. Tôi đã khuyên anh sử dụng một lối tiếp cận mà tôi gọi là đối đầu kiểu chào mai. Tôi bảo anh hãy nói những lời sao với Shada và cũng nói rõ luôn rằng chính anh cũng sẽ phải đau lòng khi thốt ra những lời lẽ như thế này. Tôi sắp đến nước phải tránh khỏi em đây, bởi hầu như lần nào tôi hỏi em về việc gì đó em chưa làm xong. Em đều đưa ra lý do này nọ hoặc đổ tội đổ tình lên ai đó và hầu như lần nào tôi đối diện thẳng thắn với em về những thứ mà em nên cải thiện thì hoặc em sẽ tỏ ra bị tổn thương, bắt đầu khóc lóc hoặc nổi cơn giận dữ cả hai ta đều thấy thất vọng, tổn thương hay buồn lòng hết lần này qua lần khác Nhưng cứ mỗi lần em tức giận hay tỏ ra ủy mị thì ở bên em thật quá ưu mỏi mệt Em có quyền phản ứng theo bất cứ cách nào em lựa chọn nhưng tôi cũng có quyền biện tớ cho bản thân mình hoặc tránh khỏi em luôn Điều mà tôi sẽ làm và điều đó sẽ chẳng giúp ích gì cho mối quan hệ của hai ta đâu. Vậy nên tôi hy vọng rằng em sẽ bắt đầu tự chịu trách nhiệm về bản thân mình và tìm ra một cách nào đó để ngăn mình sụp đổ mỗi khi em cảm thấy buồn rầu. Một tình huống như thế này có thể diễn biến theo một trong hai hướng. Nếu người này đủ thông minh để đón nhận thông điệp của bạn một cách nghiêm túc, bạn sẽ chứng kiến sự thay đổi theo hướng tốt lên. Còn lại, Nếu người này tự tuyệt thay đổi hay thậm chí tự đẩy lên một hành vi đòi hỏi ở mức độ cao hơn, thì trong trường hợp ấy, bạn có thể quyết định rằng mối quan hệ này không còn đáng cứu phản trước nào nữa. Đây có vẻ là một liều thuốc cực mạnh và đáng lẽ ra đó cũng không phải là lời lẽ bạn nên thốt ra với người khác. Tuy thế, với những người hay đòi hỏi, bạn nhất định cần đến những phương thuốc cực mạnh như thế này. Hành xử theo lối đòi hỏi quá đáng là một hành động. Và câu chân ngôn, ngôn từ đáp trả lại ngôn từ, hành động đáp trả lại hành động chống trả, chính xác gấp đôi trong trường hợp bạn phải xử trí với hành vi độc hại này. Nếu bạn đang phải đối phó với một người đòi hỏi quá đáng, phải luôn sẵn sàng với cảnh cáo này. Thái độ đòi hỏi bệnh hoạn quá khắc, cao độ, đôi khi có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn phân định nhân cách, PPD. Những người mắc chứng rối loạn này cũng hay thể hiện những hành vi như sau. Họ đòi hỏi nhiều hơn những gì họ vẫn than vãn. Họ cực kỳ sợ bị rùng bỏ. Họ xoay vòng liên tục giữa việc lý tưởng hóa bạn. Anh là lý do em sống cuộc đời này và hạ thấp giá trị của bạn. Anh ích kỷ lắm, giống hệt mọi cái khác mà thôi. Họ không hề có nhân cách căng bản. Họ có vẻ trống rỗng là bởi họ thực sự trống rỗng. Để lắp đầy khỏi chó máy, họ bám chặt kiểu ký sinh lên bất cứ ai gần họ nhất. Họ hành xử bốc đồng. Ví dụ, họ kiếm tiền tình dục không an toàn hoặc lái xe với tốc độ quá nhanh. Họ thay đổi tâm tính rất cực đoan, thường có những cơn bùng nổ giận dữ hay có thể đe dọa tự tử. Họ có thể hành xử kiểu hoàng tử. Anh hành xử như thế là anh quan tâm lắm, nhưng anh chỉ muốn làm tôi bị tổn thương thôi. Nếu bạn đang phải xử trí với một người hành động theo kiểu này, bạn gặp rắc rối rồi đấy. Lựa chọn an toàn nhất của bạn là. Nếu vẫn chưa núm sâu vào tình cảnh này và mối quan hệ không phải là quan trọng lắm với bạn, hãy thoát thân. Hãy cẩn thận đấy, bởi những người mắc chứng rối loạn phân định nhân cách có thể trở thành những kẻ bám đuổi gay gớm. Chứng rối loạn phân định nhân cách có thể chữa trị được, nhưng ngay cả những chuyên gia bệnh lý cũng gặp khó khăn khi phải giúp những người này, nên bạn cứ thử cứu vớt một người mắc chứng rối loạn phân định nhân cách mà xem, cả hai sẽ kéo nhau đi xuống mà thôi. Những kẻ bắt nạt. Trong lĩnh vực của mình, tôi liên tục tiếp xúc với những người bị bắt nạt, nhưng ít khi có chuyện người ta dám thử bắt nạt tôi. Tuy thế, lần cuối cùng tính tới nay lại rất đáng nhớ. Tôi có mặt tại phiên xử vụ sát hại Trịnh San để chứng kiến quá trình tố tụng theo yêu cầu của bên nguyên. Nhóm luật sư muốn tôi đưa ra các kiến nghị, họ đã không để tâm chú ý cho lắm, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Bỗng nhiên vào thời điểm giữa phiên xử, Vị luật sư bào chữa khét tiếng, Lee Pelley, hỏi Mark Homan, viên cảnh sát điều tra đang phải hứng chịu đòn tấn công của luật sư bào chữa lúc bấy giờ, rằng liệu anh ta có biết tôi không? Chỉ thẳng vào tôi giữa phòng xử án, Pelley bóng gió quầy quát rằng liệu có phải tôi đã kẹp cặp Homan, đưa ra lời khai của anh ta không? Ngay lập tức, tôi nhận ra mình xuất hiện dưới ánh đèn pha, và trên kênh truyền hình quốc gia hẳn hoi. Sau đó trong một cuộc họp với các luật sư bên Nguyên và tôi, Pele lại tiếp tục ném thẳng lời buộc tội này vào mặt tôi. Nhưng tôi nắm rõ vài điều dính dáng đến việc xử trí với những người như Pele, vậy nên tôi hành xử theo lối mà ông ta chờ đợi. Trong suốt vài phút đồng hồ, Pele nói những câu kiểu như Tác sĩ Rosten, chúng tôi không biết chính xác tại sao ông lại ở đây, nhưng chúng tôi biết rõ là ông đã có mặt trong hầu hết phiên xử khi ông ta nói, tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta thay vì nói hoặc làm điều gì đó. tôi chỉ thì thoảng chớp chớp mắt. rốt cuộc, một vị luật sư khác nhìn sang tôi và nói, Mark, anh vẫn chưa nói gì kìa. nếu bây giờ tôi nói, ông ta đã hỏi tôi câu nào đâu. tôi quay trở lại nhìn thẳng vào mắt Bailey và ông ta hơi thoáng chút nào núng. sau đó Bailey hỏi xem có phải tôi đã tẩy não hay đánh thuốc cho Furman? hay đại loại là làm việc mờ ám nào đó để sắp đặt lời khai cho anh ta không. Tôi bỗng dưng nhớ lại khi Pele dùng F-man trong cuộc thẩm vấn với lối bắt bẻ từ ngữ không thể nào quên. Rõ ràng Pele hy vọng là tôi sẽ hãm sợ và nói ra điều gì đó ngu ngốc mà ông ta sẽ xuyên phạt hoặc vặn vẹo được ngay. Kể cả khi bạn vô tội thì hướng chịu màn hành hạ của Clee Pele cũng cực kỳ đáng sợ. Tuy vậy, tôi có lợi thế là đã nhìn xuyên thấu được trò chơi của ông ta. Mục đích của ông ta là cướp bỏ vũ khí, gây chán nản rồi lăng nhục tôi. Từ đó tôi sẽ mất đi thái độ bình tĩnh của mình. Vậy nên lúc ông ta hỏi xem tôi có tẩy não hay đánh thuốc phơi men hay không? Một câu hỏi xúc phạm. Tôi đã chờ đợi đến đủ từ 1 đến 7, rồi mới dộm dọn, dọn. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người trong phòng đều nín thở chờ đợi để nghe những gì tôi sẽ nói. Tôi lại đếm lượt nữa, từ 1 đến 7, và nói với Belay. Thứ lỗi cho tôi nhé, ông Belay. Đồ ốc tôi lơ đệ mất vài phút vừa rồi. Ông làm ơn nhắc lại lời ông vừa nói. Ông ta sững sờ cả người. Tôi dựa vào cái gì mà dám tỏ ra rằng vị luật sư đáng sợ nhất thế giới tẻ nhạt đến khiến tôi sao nhãn như vậy chứ. Và sau đó ông ta phải xuống nước. Điều đó chứng tỏ rằng, nếu bạn không lao vào cuộc chơi của một kẻ bắt nạt, thì thường là hắn không có kế hoạch dự phòng nào khác cả. Bài học ở đây rất đơn giản. Những kẻ bắt nạt cứ bán theo bạn, bởi họ nghĩ rằng bạn là con mồi ngon xơi, cứ tuyệt làm theo kịch bản của họ và họ thường sẽ từ bỏ để đi tìm mục tiêu nào đó dễ dàng hơn. Đương nhiên, đôi khi không có cách nào ổn thỏa để chống trở lại với một tên bắt nạt. Ví dụ nếu bạn quá cần đến công việc hiện tại mà sếp của bạn lại nắm trong tay chấp nhận, Và xa thải bạn tức thời, phương cách duy nhất của bạn thực sự chỉ là nín nhịn, tối thiểu hóa liên hệ với người này và kiếm tìm một môi trường làm việc bớt độc hại hơn. Tuy thế, kể cả trong tình huống này, nếu ngừng tỏ ra yếu ớt, đáng thương thì bạn cũng tránh được việc trở thành mục tiêu đáng hẹn muốn. Khi một kẻ bắt nạt gắn sức tham dọa bạn bằng cách tấn công bằng lời lẽ mồm miệng, hãy làm thế này, nhìn vào mắt, tỏ ra cực kỳ lịch sự. Nhưng khó vẻ buồn chán Cứ như thể trí óc bạn đang vừa vẫn đâu đâu Để ngôn ngữ cơ thể bạn Truyền tải thông điệp tương tự Đứng thẳng lên, hạ lỏng người ngẩng đầu như thể bạn có lắng nghe Nhưng không chăm chú lắm Đấy tay thả tự nhiên Thay vì gọt lại kiểu phòng vệ trước ngực Thường thì cách phản ứng này Khiến những kẻ bắt nạt thấy không thoải mái Hay thậm chí là thấy mình sụn ngốc Và khiến họ phải xuống nước Nếu bạn đang ở tình thế mạo hiểm đôi chút Thì khi đối mặt với những kẻ bắt nạt Bạn lại có thêm vài phương cách nữa Để lựa chọn Cách tiếp cận tự tích của tôi Một cách khiến hầu hết những kẻ bắt nạt Viện bắt cốt hoàn toàn Ấy là phản đoàn, thật quyết liệt Những kẻ bắt nạt cứ hành xử theo lối đó Là bởi chúng được tự tung tự tác Họa thuê. Nhưng sâu bên trong Hầu hết họ đều biết Đây không phải là một chiến lược lý tưởng gì cho Cam Đôi khi họ chỉ cần ai đó nói thẳng điều ấy với họ Sau đây khoa sóc nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong bộ 11. Ngay lúc này đây, điều làm tôi thấy vui mừng nhất là tôi không làm việc cho anh. Tôi nói đầy khẳng định. Cái gì? Người dùng bữa tối cùng tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Tôi chỉ vừa mới gặp Rand, 43 tuổi, phó giám đốc bán hàng của một công ty đang phất như diều. Và mới vừa xong, Anh ta đã đưa ra một lời bình luận đầy kẻ cả, xúc phạm phẩm giá với cô phục vụ bàn chúng tôi tại sảnh cô lô chứa danh của khách sạn Beverly Hills. Cô gái phục vụ chỉ đành mỉm cười đáp lại anh ta đầy khó chịu và rồi liếc mắt sang tôi như thể hỏi rằng: cái gã gớm ghiếc này là bạn của anh sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt răng. Phải vậy, tôi không muốn làm việc cho anh, bởi vì chắc tôi sẽ sợ chết khiếp lúc phải nói với anh là tôi đã làm sai việc gì đó. đó là bởi anh có thứ thái độ tinh khi, gần như chuyển sang thành lăng mạ. cuộc đời này quá ngắn ngủi để phải vướng bận với những thứ tào lao xuất phát từ một kẻ bắt nạt như anh. Trầm camanta rớt cả xuống, nhìn vào tôi đầy ngờ vực. anh ta thốt lên, chưa từng có ai dám nói năng với tôi như thế. à thì, tôi cất lời, bởi lúc này đây, chính xác là tôi đang bắt nạt anh ta đấy thôi. có lẽ. Cả cách phải gặp bà già, nhưng quan trọng hơn, đúng là thế chứ. Hoàn toàn đúng, tôi đã phải trả giá bằng một cuộc hôn nhân, bất quan hệ với các con, và cả trong công việc nữa. răng thú nhận, và rồi anh ta ngoài người lên, như thế không muốn ai nghe thấy, và thì thào. Có chữa được không? Tôi đáp lại, không hề ngưng nghĩ một hơi. Nó là một dạng nghiệp. Lựa chọn tốt nhất cho anh là trở thành một kẻ bắt nạt trong quá trình hồi phục. Anh buộc phải kiên trì với nó mỗi ngày, nếu không sẽ trượt trở lại thôi. Nhưng có lẽ là rất đáng để làm vậy. Bởi đến cuối đời, anh sẽ bước phần cay nghiệt, có thêm nhiều bạn và mọi người sẽ không phải dối trá trong đám tang của anh để có thể đưa ra những lời lẽ tốt đẹp nói về anh. Anh sẽ hoàn thành được nhiều điều hơn anh từng nghĩ đấy. Anh ta cười, cậu giúp tôi được chứ? Tôi suy xét lời đề nghị ấy trong giây lát. Tôi cố gắng tìm hiểu xem anh có phải là một kẻ bắt nạt đã ngắm vào máu thịt rồi không? Nếu anh vui thú với việc hành hạ người khác, đặc biệt là những người không thể phản kháng như cô cục vụ của chúng ta ở đây, thì tôi không thể giúp anh được. Tôi nói là bởi vì anh đã giành lấy từ cuộc đời nhiều hơn anh đáng nhận được. Hơn thế, tôi sẽ giúp đỡ bất cứ ai bị anh bắt nạt, chỉ đánh trả lời anh. Tuy vậy, nếu anh cư xử như một kẻ ưa bắt nạt, bởi nó giúp mọi việc được xong xuôi và anh không biết cách nào hay hơn thế, vậy thì còn ít nhiều linh động, tôi có thể sẽ đồng hành cùng anh. Đến câu đó, tôi ngưng lại để xem anh ta sẽ làm gì. Anh ta trao cho tôi công việc. Cũng như người này, rất nhiều kẻ ưa bắt nạt đã quen với việc nạn nhân của họ tỏ ra quy phục và co rúm cả lại, và khi điều đó xảy ra. Thì những nạn nhân lại càng thấy mình đáng trinh bỉ, đến nỗi những kẻ bắt nạt đoán ván sững sốc khi có ai đó dám bắt nạt lại họ. Đây là một hành động rất mạo hiểm, nhưng phần đền bù thì rất xứng đáng. Tuy thế, hãy thư vân dụng cách tiếp cận này chỉ trong trường hợp bạn không để tâm cho lắm tới việc đánh mất một khách hàng, một hợp đồng nào đó và đảm bảo rằng bạn có chiến lược thoát thân. Những kẻ hay nhờ vả, bạn biết những kẻ này Họ là những người hàng ngày vẫn sáng lại và nhờ vả bạn giúp đỡ. Anh để ý các cuộc điện thoại dùm tôi nhé. Đưa bọn trẻ đến chỗ tập bóng đá hộ tôi. Với, lấy khai đồ ăn trưa giúp tôi nhé. Tuy thế, thật là lùng, dường như họ chẳng bao giờ có thời gian hay sức lực để giúp đỡ ngược trở lại cho bạn. Thường thì những người này không hủy hoại đời bạn, nhưng họ có thể làm hỏng cả một ngày của bạn. Họ có thể khiến bạn kém năng suất bởi bạn đang phải làm việc của họ thay vì của mình, làm bạn cảm thấy bực bội và tức mất của bạn khoảng thời gian làm những việc bạn mong muốn. Hãy né tránh những kẻ hay nhờ vả bất cứ khi nào bạn có thể, nhưng nếu việc ấy bất khả thi, hãy vô hiệu hóa họ. Làm cách nào? Đó chính là mẹo dễ dàng nhất trong cuốn sách này. Lần tiếp sau đây, khi bạn đụng phải một kẻ hay nhờ vả yêu cầu bạn giúp đỡ việc gì đó, hãy làm theo kịch bản sao? kẻ nhờ vả. Này, cậu giúp tớ làm mấy cái biểu đồ cho bài trình bày bavu bon của tớ nhé. tớ biết là tớ nên làm nhưng tớ lụt mất rồi. bạn. được thôi, không vấn đề gì. còn cậu thì có thể giúp tớ phụ trách buổi định hướng thực tập vào hôm thứ năm. kẻ nhờ vả. Ờ. bạn tớ cho là giúp lại tớ việc gì đấy thì cậu cũng không thấy phiền hà đâu đúng không kẻ nhờ vả ờ hãy thực hiện việc này một hay hai lần và cứ mỗi lần lại thăng thang này ép một cuộc trao đổi tương đương kẻ hay nhờ vả sẽ phải chuyển sang một con mồi dễ sờ hơn cũng như vậy hãy xác định trước những kẻ hay nhờ vả và luôn có sẵn một yêu cầu nào đó để đề nghị họ ngay lập tức Ấy là một cách tiếp cận tuyệt vời, bởi bạn không hề nói, không, hay nổi giận, hay đưa ra cho người đó bất cứ lý do nào để xúc phạm. Vậy nên, bạn cũng không tự tạo nên kẻ thù nào hết, chỉ đơn giản là bạn tống thứ kẻ đó đi tìm gã ngờ ngợt, dễ sai bảo khác. Những kẻ tự yêu bản thân Những người này không cố tình làm phương hại đến bạn, nhưng họ cũng chẳng hề đếm sự gì đến bạn hết trừ khi bạn đang đóng vai trò một tính giả lắng nghe về sự tuyệt vời của họ. Những kẻ tự yêu bản thân không hề phản chứa lại những cảm xúc và tâm tư của bạn, bởi họ quá ưu bận rộn với những câu hỏi kiểu như Gương kia người ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta, và tự trả lời mình rằng là ta đây thứ ai. ex Hollander, một người bạn của tôi gọi những người như vậy là thủ dâm tinh thần, bởi họ chỉ thực lòng muốn được phúc về bản thân mình mà thôi. Câu cửa miệng của một kẻ tự yêu bản thân sẽ là Thế thì về phần bạn là xong rồi đấy nhỉ? Điều đó thậm chí còn xảy ra khi bạn còn chưa kịp mở miệng. Những kẻ tự yêu bản thân luôn muốn xuất hiện ở trung tâm sân khấu, mong đợi rằng bạn sẽ ngồi bên cánh gà và vỗ tay cổ vũ. Họ sẽ cắt ngang câu chuyện của bạn, tán đơ những thành công của bạn, trong khi tung hô tán thưởng thành tích của mình. Và họ mong đợi bạn sẽ đối xử với những vấn đề của họ một cách nghiêm túc hơn nhiều so với những vấn đề mà họ chỉ coi là vặt vặt của riêng bạn. Tuy nhiên, những kẻ tự yêu bản thân, không như những người mất chứng tâm thần bất định mà tôi sẽ nói tới sau, không nhất thiết là những người xấu về bản chất. Thường thì họ chỉ hư hỏng mà thôi, đôi khi kể cả làm việc với họ cũng ổn thỏa như thường, chỉ cần bạn hiểu được hành vi của họ. Ví dụ, nếu đối tác làm ăn của bạn là một kẻ tự yêu bản thân, Hãy tự kiểm soát những môn đợi của bạn bằng cách đừng bao giờ hy vọng rằng người đó sẽ làm việc gì đi ngược với lợi ích tối đa của anh ta, cô ta. Như thế bạn sẽ không cảm thấy sự số khi người đó hành xử theo lối yêu bản thân, bạn cũng có thể cảnh giác cho riêng mình. Làm thế nào để bạn biết mình đang phải xử trí với một kẻ mắc chứng tự yêu bản thân? Hãy thử làm bản kê đối tượng tự yêu bản thân này. Hãy chấm điểm cho người đó theo thang từ 1 đến 3, 1 kiếm khi, 2 đôi khi, 3 thường xuyên. Người đó có hay khăng khăng dành phần đúng bất chấp mọi giá không? Người đó có hay tỏ ra thiếu kiên nhẫn với bạn mà không có lý do gì chính đáng? Người đó có hay cắt ngang lúc bạn đang nói dở chừng và sẽ tức giận nếu bạn ngắt lời? Người đó có hay đòi hỏi bạn phải bỏ dưới chừng những gì bạn đang suy nghĩ? để lắng nghe anh ta cô ta Và liệu người đó có tỏ ra Phật lòng khi bạn cũng đối xử lại như vậy không? Người đó có hay nói nhiều hơn là lắng nghe Người đó có hay nói những câu như Đúng vậy, nhưng mà Không phải thế đâu Không, tuy vậy Hay, vấn đề của bạn là Người đó có hay từ chối hoặc khó chịu khi phải làm việc gì đó hệ trọng với bạn chỉ bởi việc đó bất tiện cho họ Người đó có hay mong mỗi bạn sẽ phải vui vẻ mà thực hiện những việc vốn bất tiện cho bạn không? Người đó có hay chờ đợi bạn chấp nhận những hành vi mà chính anh ta cô ta lại từ chối chấp nhận nếu nó xuất phát từ bạn không? Người đó có hay quên những câu nói cảm ơn, xin lỗi nhé, chúc mừng hay phiền bạn một chút khi cần thiết không? Để tính bảng kê của bạn, hãy cộng tổng số điểm 10-16, đến kiểu người hợp tác. 17-23, đến 23, kiểu người hay cải lý. 24-30, đến 30, kiểu người tự yêu bản thân. Nếu bạn không thể thay đổi một kẻ tự yêu bản thân, vậy thì cứ nên tiếp xúc hay tránh đi làm hơn. Cũng còn tùy, bởi những kẻ tự yêu bản thân rất có thể lại là những đối tượng thú vị trong các mối quan hệ cá nhân hay công việc. Hầu hết tất cả các chính trị gia đều thuộc dạng tự yêu bản thân. Còn ai trên đời này dám bắt gia đình mình trải qua biết bao nhiêu thanh trầm sóng gió như vậy chứ? Các minh tinh và nhiều luật sư, cùng CEO kiên định cũng là kiểu người này. Những kẻ tự yêu bản thân thường lại là những nhân vật thành công rực rỡ trong cuộc đời. Và cứ phải chạy theo đuôi, mấy người như vậy có thể là thứ trải nghiệm điên đầu. Đôi khi nó đưa bạn đến những chốn không ngờ, nhưng mặt khác nó có thể khiến bạn phải bẻ bàn, như những gì vợ của Elias Pizzer nhận ra khi ông này ngã ngựa. Chú thích, Elliot Bitzer, thống đốc bang New York, thành viên đảng Dân Chủ, đã có vợ và ba con. Bitzer dính dáng vào scandal gái gọi hồi đầu năm 2008, và đã phải đính ra xin lỗi trước công chúng. Sự nghiệp chính trị của ông cũng sụp đổ sau sự cố này. Hết chú thích. Đó là lựa chọn của riêng bạn, nhưng đừng mong gì một mối quan hệ song phẳng 50-50. Nếu bạn tiếp tục Những kẻ tâm thần bất định Vài năm trước, nhà nghiên cứu Robert Hare đã gửi một bài viết tới một tờ chuyên sang khoa học và nhận được phúc đáp rất kỳ quặc Bài viết do Hare và các sinh viên đại học của ông thực hiện. Trong đó có các bức ảnh chụp điện não đồ của các đối tượng nam giới thực hiện một nhiệm vụ ngôn ngữ đơn giản. Vì tổng biên tập cướp từ bài viết thẳng thừng ông nói rằng Điện não đầu này không thể được lấy từ một người thật. Xét về mặt nào đó, vị tổng biên tập hoàn toàn đúng. Những tấm phim quét não bộ này được lấy từ những bệnh nhân tâm thần bất định. Những người máu lạnh, nhẫn tâm, dường như thiếu hụt yếu tố tăng cốt nào đó làm nên một con người như mỗi chúng ta. Những người này khác biệt với chúng ta về mặt sinh học, và họ cũng khác hẳn về mặt tình cảm. Cứ trong 100 người, thì có khoảng một người mắc chứng tâm thần bất định và hầu hết những người đó đều không bị giam sau sông sắc. Trên thực tế, những nét tính cách căn cố của một người tâm thần bất định kinh điển, lạnh lẽo, thiếu hụt sự thấu cảm, tự coi mình là trung tâm, tàn nhẫn, đưa họ đứng vào hàng ngũ những lãnh đạo doanh nghiệp thành công nhất thế giới về mặt tài chính. Những kẻ không lấy gì làm xuất sắc, cuối cùng sẽ vào khám. Nhưng những người giỏi giang hơn, đôi lúc sẽ xuất hiện ở cương vị CEO. Họ còn là những người rất hấp dẫn về giới tính và duyên dáng ở phía ngoài Vậy nên rất nhiều người trong số họ thống trị các buổi hẹn hò. Hầu hết những người tâm thần bất định là đàn ông Nhưng một vài trong số những đối tượng máu lạnh bậc nhất là nữ giới Kết quả là bạn sẽ tình tồn đụng phải một vài người như thế này vào thời điểm nào đó trong đời mình Nếu có phải thật hãy làm theo quy tắc này Thoát thân, đi cho mau chạy cho chóng Vắt chân lên cổ mà thoát khỏi cái bẫy này Nếu bạn buộc phải như thế Bởi những người này sẽ làm hủy hoại bạn về mặt tài chính, vắt kiệt bạn về mặt tình cảm và tàn phá đời bạn nếu chúng giúp gì được cho họ và họ sẽ không đời nào ngoái đầu nhìn lại. Hầu hết mọi người đều mắc một sai lầm, gắn sức biện lý với một kẻ tâm thần bất định hay cố chạp vào trái tim của người này. Nhưng bạn không thể khiến những người này rung động gì về mặt cảm xúc, bạn không thể nào thu phục được họ, khiến họ phải cảm thấy tiếc thương cho bạn hay khiến họ muốn giúp đỡ bạn, họ có thể vờ vặt rằng có quan tâm đến bạn. Thực tế là họ rất giỏi trong việc chế ngự người khác về mặt cảm xúc, nhưng thực ra không phải vậy. Họ thường biết cách để thu hẹp khoảng thiếu hụt cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh cảm giác của bạn và có thể mê hoặc bạn. Tuy thế, họ làm việc ấy chỉ để thao túng bạn. Làm thế nào để xác định một kẻ tâm thần bất định khó hơn bạn tưởng đấy? Nhưng manh mối là đây họ thao túng người khác như những quân cờ và không thèm để ý gì đến nỗi đau mà họ gây ra. họ là những kẻ kiếm tiền cảm giác sang mùi mạo hiểm. họ dối trá dễ dàng và không bận tâm xem mình có bị phát hiện không. họ lén lỉnh cuốn hút và quyên dáng. họ truy tìm quyền lực và sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để giành được nó. họ sử dụng người khác để phục vụ cho mục đích tình dục hay kinh tế rồi đang tâm rửa bỏ người ta. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ phát phải sai lầm, nghĩ rằng bạn có thể xử lý những người này. Tôi đã kiếm sống nhờ vào việc tìm cách tiếp cận mọi người, và tôi thực sự xuất sắc trong lĩnh vực này. Nhưng không có cách tiếp cận nào mà tôi giới thiệu trong cuốn sách này, phát huy tác dụng với một kẻ tâm thần bất định. Rất đơn giản, những người này thiếu hụt những cơ chế thần kinh để đáp ứng lại bạn theo phương cách nào đó, tương hộ về mặt tinh thần hay phù hợp luân thường đạo lý. Hãy coi một cả tâm thần bất định như một loài động vật kỳ lạ nhưng chết chóc. ví dụ một con bò cạp. Và hãy tránh xa ngay, hãy làm như vậy kể cả bạn có mất tiền hay lỡ mất một cơ hội tham kiếm hoặc một công việc nào đó. Bất kể cái giá phải trả là gì, vì nếu bạn cứ duy trì quan hệ với một đối tượng như thế này, bạn sẽ còn phải trả giá đắt hơn nhiều. Sòi gương tự vấn, vấn đề thực sự ở đây là gì? Những đối tượng tôi đã bàn đến ở đây là vài trong số những con người độc hại mà bạn ít nhiều gặp phải trong đời sống của mình. Còn rất nhiều kẻ khác nữa, nhưng hầu hết họ đều có thể tiếp cận và thay đổi một cách dễ dàng và thậm chí né tránh còn dễ dàng hơn nữa nếu bạn đủ thông minh. Trong các chương tiếp sau, bạn sẽ tìm thấy nhiều phương pháp vô hiệu hóa hoặc rũ bỏ, hay thậm chí là biến đổi họ trở thành những người có ích. Thế nhưng, Khi bạn gặp phải những đối tượng độc hại và gắng sức phân tích vấn đề của họ, hãy luôn nhớ điều này: Liệu có thể nào, dù chỉ là khả năng hiếm hoi nhất, rằng người đang có vấn đề lại chính là bạn trang. Ví dụ, bạn là một anh chàng luôn nghĩ rằng mọi cô nàng bạn hẹn hò đều dở hơi hết, vậy thì có lẽ bạn cần phải tự soi gương để tìm nguồn cơn vấn đề. Một mặt có thể bạn bị hút vào những người phụ nữ hư hỏng, mà với họ. Bạn chỉ chúc vào người những mối quan hệ bất hạnh mà thôi. Nhưng mặt khác, có thể bạn đành gán hết vấn đề của riêng bản thân mình lên những cô bạn gái kia. Rất có khả năng họ có vẻ kích động là bởi bạn thực sự định phất lờ họ. Họ dự dẫm và cầu nhau là bởi bạn đã có thể tốt cứa hẹn, nhưng không hề thực hiện đến cùng. Họ loạn trí là bởi bạn không thành thật hay thoái thác. Họ bất định là bởi bạn lúc thì kiềm thuốc thái quá, lúc lại bỏ mặt như không. Làm thế nào bạn biết được? Cách tốt nhất để biết chắc điều đó là nếu tất cả những cái gọi là cô nàng dở hơi này đều kết hôn hạnh phúc hay đã bước vào những mối quan hệ lâu năm bền vững. Nếu có vậy thật thì bạn đã có manh mối đáng kể rồi đấy. Khi bạn tự soi mình thật nghiêm túc vào trong gương, có khả năng bạn sẽ nhận ra rằng chính mình mới là kẻ có chút cuồng điên. Nhưng chứ vội lo lắng, chúng ta cách này hay cách khác đều tệ hại cả. Và điều phân biệt giữa những người tử tế với những kẻ hư hại Chính là khả năng đối mặt với những điều dở tệ ấy Và rút ra được bài học nào từ chúng Và đây là một bài học từ người bạn đã biết là ai rồi đấy Tôi lái xe về nhà trong cơn giận dữ Bảy phút trước, vợ tôi đã đột ngột gọi vào đường dây Cô ấy đã xe ngang khi tôi đang thực hiện một phiên tâm lý trị liệu Với một bệnh nhân bị nhiễu loạn rất nặng Trong những cuộc gặp bệnh nhân như vậy Thường thì tôi luôn tập trung rất cao độ. Tôi đã cảnh báo cô ấy vài lần rằng đừng có gọi điện cho tôi vào những lúc như vậy. Thế nhiên là thời bấy giờ, bạn chỉ có thể bắt tôi lắng nghe bạn nếu như bạn chịu trả phí mà thôi. Tôi nhắc ông nghe lên và biết ngay là cô ấy. Tôi nói, vì thế, như trong câu có cái quả gì mà em dám gọi cho anh vào lúc này. Tôi cảm tưởng rằng những gì mình nhận thấy trong giọng cô ấy chỉ là thái độ khinh suất vì đã dám cắt ngang công việc của tôi. thế nhưng ngay giây dép sau đó cô ấy nói bằng giọng vàng vĩ: em xin anh đừng tức giận với em. em đang nằm trên sàn nhà tắm, em không cử động được. nàng nói tiếp: ngay lập tức tôi biết rằng trong đầu óc của nàng lúc bấy giờ có những thứ còn to tát hơn là cò rụng, cò ró trước phản ứng của tôi. nàng đang sợ hãi tột bậc. anh về ngay đây. tôi nói với nàng với giọng đầy bình tĩnh và chế ngự. Tôi cáo lỗi cùng bệnh nhân, nói là có sự vụ gia đình khẩn cấp và chúng tôi sẽ phải tiếp tục phiên điều trị vào lúc khác. Tôi lên xe, gọi 911 và phải giữ máy chờ. Trong khi lái xe, nỗi thất vọng mà tôi cảm nhận về người trực tổng đài cấp cứu chỉ là một lớp vỏ nguy trang mỏng dính, cha phủ nỗi tức giận mà tôi cảm nhận về bản thân mình vì đã luôn nói năng rành rọt với vợ tôi rằng, nàng không được phép gọi điện cho tôi trong những tình huống như thế này. Vì đâu tôi lại là một kẻ đạo đức giả đến thế, và cả hai điều này đều phủ lên cảm giác sợ hãi về những gì có thể sẽ xảy đến. Về đến nhà, tôi chạy ngay lên cầu thang, vào phòng tắm, nơi vợ tôi nói với tôi. May quá, anh đã về rồi, đừng tức giận với em nhé. Theo ước tính của tôi, tôi chưa từng, chưa bao giờ hành xử kiểu ngược đãi nhưng cái ranh giới chắc chắn mà tôi dựng lên xung quanh việc gọi điện trong giờ làm việc rõ ràng đã biến thành một hình thức ngược đãi hoặc chí ít là một thứ bài gầy gớm của tôi trong việc thực hiện vai trò một người bảo vệ cho những người tôi yêu thương. đừng lo, mọi sự sẽ ổn cả mà, cũng chưa có xin lỗi gì cả. tôi nói, cứ tự nhủ rằng mình là cái thứ chồng tự phụ, vốn kiếp nào thế này, đến nỗi đẩy chính vợ mình vào tình thế phải ngại ngần có việc gọi điện cho tôi khi nàng đang run sợ về mạng sống của chính nàng. Tiếng đây cũng nói để bạn biết, cuối cùng bệnh trạng của vợ tôi là u nang vùng trứng thoát vị và mọi thứ sau đó đều ổn thỏa. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra rằng vợ và con tôi ít nhất cũng phải có được đặc quyền mà tôi đã trao tặng cho bệnh nhân của mình. Được phép các ngàn tôi bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào nếu họ có nhỡ rơi vào tình trạng bị đe dọa, liệu có phải tôi đã hành xử ngu dại khi cướp từ đặc quyền ấy của họ? Có chứ. Hành vi của tôi có độc hại hay không? Có. Nhưng như tôi đã nói ở trên, chúng ta đều tệ hại theo một cách nào đó. Nhưng mối chốt là, nếu bạn xác định rằng bản thân mình có điểm gì đó độc hại, thì phải đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ mắc sai lầm ấy lần nữa. Trong trường hợp của tôi, thông điệp rất giản dị. Kẻ đi chữa bệnh cũng phải tự biết chữa cho bản thân mình. Lối suy nghĩ hữu dụng Nếu bạn do dựng nói câu không, có thể bạn bị rối loạn thần kinh chức năng. Nếu bạn thực sự sợ nói không, nhiều khả năng bạn đang phải xử trí với một kẻ độc hại. Và nếu không ai từng nói không với bạn, thì kẻ độc hại ấy rất có thể là chính bạn. Bước hành động Hãy đưa ra một danh sách những người đóng vai trò chủ chốt trong cuộc sống của bạn. Bên cạnh mỗi cái tên, hãy trả lời những câu hỏi sau. Liệu mình có thể tin tưởng vào người này để đưa ra trợ giúp thực tế cho mình được không? Hỗ trợ về tinh thần, hỗ trợ về vật chất, những giúp đỡ kịp thời và tự nguyện khi mình gặp khó khăn. Bất cứ chỗ nào bạn nhìn thấy nhiều câu trả lời không, hãy cân nhắc về việc mong đợi nhiều hơn ở người đó. Hãy cân nhắc về việc xóa bỏ người đó ra khỏi đời bạn. Giờ thì đến phần khó khăn hơn, hãy làm một danh sách những người tin tưởng ở bạn và trả lời những câu hỏi tương tự. Liệu bạn có mang lại cho người đó những trợ giúp thực tế không? Hỗ trợ về tinh thần, hỗ trợ về vật chất, những giúp đỡ kịp thời và tự nguyện khi họ gặp khó khăn. Nếu bạn trả lời thành thật, nhiều khả năng bạn sẽ phát hiện ra vài câu trả lời khiến chính bạn phải sững sờ. Nếu có vậy thật, hãy thực hiện các bước cần thiết để trở thành một người tích cực hơn, chứ không phải một kẻ độc hại. Như vậy là nội dung của mục 11 cũng đã khép lại phần 2 của quyển sách. Theo sách nói.com.vn, mời các bạn đón nghe tiếp phần 3, 12 cách nhanh chóng, dễ dàng để thuyết phục và thu phục.